Không ít, tham thị thù dưới ngọn lửa hừng hực của hóa phượng thanh loan, sau khi biến thân bị đốt thành cho tàn, lâm khiếu đừng không khỏi vô cùng đau lòng, đang có ý muốn thu hồi lại thì đột nhiên đàn. Tham thị thù có những biến đổi vô cùng to lớn, trên thân thể mỗi một đầu yêu thú màu lam mạnh mẽ bắn ra ngoài quang mang màu trắng, một đoàn tiểu hỏa màu trắng đem thân thể của tiểu thú màu lam hoàn toàn bao bọc bên trong. Tiểu hỏa màu trắng giống như u hỏa phiêu hút bất định. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, chương 354, phóng thủy chi lâm thị cân đối luận nhìn thấy lâm khiếu đường cầm trong tay ám nguyên thiên cực côn. Hồ Mỹ Nhi lập tức rõ ràng mọi chuyện. Đôi mắt trong suốt lóe sáng, không nghĩ tới gã thiên cực lão nhân cổ quái kia lại chính là do công tử hóa trang mà thành nhất thời cảm động không gì sánh được. Đoạn thời gian vừa rồi vì sao thiên cực lão nhi lại chiếu cố chính mình đến như vậy Cuối cùng cũng có giải đáp hợp lý Chỉ là thái độ trước đó của bản thân thực sự quá ác liệt rồi Công tử, người lừa gạt mỹ nhi đến khổ Nếu đã trở về tại sao lại không dùng chân diện mục gặp lại đây chứ Làm hại mỹ nhi hung hăng với người như vậy hồ mỹ nhi u oán nói Lâm khiếu đừng nhìn ám nguyên thiên cực côn trong tay Sắc mặt hơi chậm lại nói Việc này để sau hãy nói Phá tan cái lồng giam này mới là chuyện quan trọng trước mắt Không biết lồng giam này dùng tài liệu gì luyện chế thành Sao lại kiên cố vậy chứ Một lão hòa thượng mặc áo cà sa vàng đỏ trong lồng giam bỗng nhiên nói Thí chủ đây chính là thiên tinh Tại hạ giới quả thực vô cùng quý hiếm Thiên tinh Lâm khiếu đừng lập tức cảm thấy khó khăn Đây chính là một loại thượng cổ nguyên quáng cung cấp với bí huyền kim. Thảo nào ngay cả tử kim thủ và tử kim trường thương dùng bí huyền kim luyện chế ra cũng không làm gì được nó. Nếu như thực sự là thiên tinh luyện chế, lấy thực lực, một người lâm khiếu đường, tuyệt đối không thể phá vỡ lòng giam. Bất quá cho dù thiên tinh có cứng rắn đến đâu đi nữa thì cũng không phải là quá khó để phá. Nếu như Lâm Khiếu Đừng dùng tử kim trường thương trong tay lại tập hợp lực lượng của nhiều cao thủ linh hồn giai quán nhập vào thân thương thì chắc chắn có thể phá tan được cái lồng giam kiên cố này. Lâm Khiếu Đừng thực sự muốn truyền âm nhờ cậy âm La Huy Quân và Thông Vân Chân Nhân trợ giúp bản thân phá lồng giam. Thế nhưng một đạo quang mang xanh biếc đột nhiên bắn đến. Thanh niên Tuấn Mỹ rốt cuộc cũng buông thá việc triệu hồi hóa Phượng Thanh Loan, tiếp tục tấn công. tựa hồ đã phát hiện ra gà thanh niên áo xanh có thể đấu một trận tương xứng với chính mình sẽ phá được lồng giam. Lâm khiếu đừng không mở miệng, tử kim trường thương trong tay lập tức lao ra chống lại quang mang đột kích, đương một tiếng, quang mang xanh biếc và tử kim trường thương va chạm vào nhau kịch liệt, lực lượng ngang nhau đồng thời văng ngược lại. Bị tu, ta và ngươi vẫn chưa phân ra thắng bại, muốn phá lồng giam thì phải qua a ải của ta chứ Thanh niên Tuấn Mỹ Phi hành cực nhanh lạnh lùng nói. Lâm Khiếu đừng cảm thấy đau đầu. Sau một hồi giao đấu, thực lực của bản thân và gã nhân yêu này chỉ sẵn sàn như nhau mà thôi. Pháp bảo cũng tương súng, nếu như thực sự muốn giao đấu thì cho dù ba ngày ba đêm cũng khó có thể phân ra thắng bại. Nếu như bình thường muốn đấu thì đấu cho triệt để. thế nhưng lúc này làm gì còn tâm tư đánh nhau, thời gian cũng không cho phép. nhân yêu vinh hóa long dao đã xuất hiện vậy thì xào huyệt của nó chắc chắn gần ngay phụ cận lẽ nào ngươi không muốn tiến vào xào huyệt của nó trước một bước chiếm bảo bối làm của riêng lâm khiếu đừng mê hoặc nói thanh niên tuấn mỹ nghe được ba chữ nhân yêu vinh trên mặt không tự giác được hơi giật giật hiển nhiên đối với xưng hô này rất bất mãn lập tức thẹn quá thành giận ngươi mới là nhân yêu chưa nói xong Thanh niên Tuấn Mỹ nhanh chóng lấy ra một chiếc bạch mạt, có lẽ là cái khăn màu trắng, giống như hổ phách chu lăng trong chu tiên. Sau đó quang mang màu trắng lóe lên, chiếc khăn trắng giống như phô thiên cái địa lao tới lâm khiếu đường. Đây lại là bảo bối gì? Thần tình lâm khiếu đường vô cùng quái dị nhìn bạch mặt thật lớn lao tới. Nguyên khí toàn thân bành trướng, hình thành một màn bảo hộ thật lớn. Bạch mặt chỉ đến được hơn phân nửa không thể hoàn toàn bao vây màn bảo hộ và chèn ép được. Thanh niên tuấn Mỹ không ngừng gia tăng áp lực, lâm khiếu đường thì lại không ngừng phóng nguyên khí ra chống đỡ. Hai bên lại một lần nữa giao đấu đến bất phân thắng bại. Đột nhiên âm la ma quân xoay người một cái bay vụt ra ngoài, sau đó trong hư không phá ra một tiếng hết thảm. trung niên nhân áo trắng đang cùng với âm toàn lão tổ đấu pháp đột nhiên bị một cái miệng xương khô thật lớn mở ra cắn thành hai đoạn thực linh rời khỏi thân thể cũng không thể thoát đi được hoàn toàn bị bộ xương khô nuốt chừng tử trạng cực kỳ thê thảm mọi người còn chưa phản ứng kịp thanh niên tuấn mỹ lúc này thực sự không thể thoát thân chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn thủ hạ của chính mình bị âm la ma quân đánh lén mà chết Tiểu nhân bị ổi Thanh niên Tuấn Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói Thế nhưng không có cách nào Lúc này chỉ cần hơi phân tâm Rất có khả năng bị đánh chúng Chỉ có thể giận dữ mắng một tiếng mà thôi Sắc mặt lâm khiếu đừng Khẽ nhúc nhích Tử hồ như đã đoán được bước tiếp theo âm la ma Quân định làm gì Nhất thời trong lòng có chút khó chịu Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Người tu ma quả thực quá tàn nhẫn Sau này nếu như tiếp xúc với những kẻ này Nhất định phải đề phòng cẩn thận Quả nhiên, thành công giết chết trung niên nhân áo trắng, âm la ma quân cũng không quay người trở lại, mà là cùng với âm toàn lão tổ hướng về phía địa điểm hóa long dao vừa mới nhất phi trùng thiên bay đi. Ý đồ của hai gã nguyên lão âm la điện lúc này thực sự quá rõ ràng, bọn họ căn bản không có lòng đi giải cứu tu luyện giả nam xuyên giới đang bị nhốt trong lồng giam. Trong nháy mắt khi hóa long giao hiện thân thì hai lão gia hỏa này đã thầm suy nghĩ làm cách nào để tiến vào xào huyệt của nó một cách nhanh nhất. Hừ, ta vẫn biết rằng hai lão bất tử này không tốt đẹp gì. Nhìn âm toàn lão tổ và âm la ma quân đang bay đi xa, thông vân chân nhân không nhịn được nói. Thông vân man Ngưu còn không mau đến chờ giúp lâm nguyên lão đem gạ yêu nhân kia bắt lại, còn đứng một chỗ ngẩn người cái gì. Ngươi cho rằng hiện tại đang luận võ đạo hay sao Tam nhãn thần cái trong lồng giam nhìn thấy lâm khiếu đường Và thanh niên tuấn mỹ tranh đấu đến không phân thắng bại Dưới sự lo lắng không dằn nổi hết lên Xú khất cái Bản chân nhân tự biết đúng mực Không cần phải tên khất cái như ngươi đứng một bên khua tay múa chân Ngươi cứ ngồi yên trong chiếc lồng chim của ngươi đi Thông vân chân nhân chừng mắt nói Có chừng mực cái rắm Nhanh chóng xuất thủ đi cho rồi. Tử man nguyêu ngươi cho là đang xem kịch a Bản thân cái nếu không phải là đang ở trong lồng giam. Đã sớm nhân cơ hội này đem đám yêu nhân kia đánh thành thịt vụn rồi. Tam nhã thần cái mắng to nói. Sắc mặt thông vân chân nhân có chút xấu hổ. Chúng đệ tử của bản thân đang cùng với đám tu luyện giả mặc trang phục quái dị tranh đấu cách đó không xa. Thế nhưng với thân phận của bản thân... Không có khả năng cùng với cái miệng thối của súng khất cái kia mắng mỏ qua lại, hừ lạnh một tiếng nói. Không biết cái gì cả, ngươi cho là ai cũng như ngươi, loại hạ tam lưu chỉ biết dậu đổ bìm leo hay sao chứ? Thông vân tiền bối, vãn bối cả gan nói chen vào một câu. Đối với yêu nhân đại Hà Quốc thực sự không cần phải giảng giải cái gì đạo nghĩa. Bọn họ cũng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để bắt chúng ta giam vào trong chiếc lồng này. Nếu không phải như vậy thì sao có thể rối loạn đến mức này Cũng là dùng âm mưu mà thôi Nếu như thông vân tiền bối có thể xuất thủ Tất cả tu luyện giả nơi này chắc chắn không ai dám chê bai người Một gã đệ tử không biết thuộc phái nào khẩn cầu nói Sắc mặt thông vân chân nhân hơi nhục nhã, Rốt cuộc không thể tiếp tục thở ơ Lấy ra một pháp bảo hình cầu rất lớn trực tiếp phóng ra ngoài Pháp bảo hình cầu lấy tốc độ không nhanh lắm bay tới đỉnh đầu của thanh niên Tuấn Mỹ, sau đó mới chậm rãi ha xuống thấp. Thanh niên Tuấn Mỹ nhìn pháp bảo hình cầu chậm rãi ha xuống, sắc mặt vốn không chút sóng không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Đây chính là pháp bảo đắc ý của thông vân chân nhân, thần thông như ý hoàn, có thể biến lớn hóa nhỏ rất linh hoạt, một khi bị nó bám trụ rất khó có thể thoát ra được. Nếu như trong trạng thái hoàn hảo cùng không lo lắng cho lắm. Thế nhưng lúc này đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí đối với thanh niên xa lạ. Nếu như còn tiếp tục dây dưa sợ là có nguy hiểm. Khi Pháp bảo hình cầu chỉ còn cách thanh niên Tuấn Mỹ không đến một trượng đột nhiên tăng tốc. xu thế nhất cử bắt giữ. Đôi mắt đẹp của thanh niên Tuấn Mỹ mạnh mẽ mở to. Khẽ quát một tiếng. Mấy chiếc châm ngọc bắn ra ngoài. Phịch một tiếng. 7 chiếc ngọc châm cư nhiên đánh bật được pháp khí hình cầu trở lại, lại có thêm ba chiếc ngọc châm khác bay về phía thông vân chân nhân. Thông vân chân nhân nhất thời kinh hãi, hoàn toàn không thể ngờ được thanh niên tuấn Mỹ trong tình huống như vậy mà vẫn có thể phản kích lại. Thông vân chân nhân vội vàng phóng xuất 3 thanh phi kiếm chống lại, nhưng mà phi kiếm ba chạm với ngọc trâm lập tức bị ngọc châm đánh nát, thế bay tới của ngọc trâm không hề có dấu hiện giảm xuống. Phất trần trong tay thông vân chân nhân dơ lên chống đỡ. Trong phất trần hầu như đã được quán thâu toàn bộ nguyên khí hiện tại của thông vân chân nhân. Oanh! Một tiếng nổ. Thông vân chân nhân giống như diều đứt dây bay đi thật nhanh. Rơi xuống một gò đất cao. Nửa ngày cũng không thấy đứng dậy. đạo bào trên người bị chấn đến rách nát. Thân thể lại càng nhiều chỗ bị thương. Vai bị một chiếc châm ngọc xuyên thủng ra sau. Đã bị trọng thương. Tất cả tu luyện giả trong lòng giam đều kinh hãi, thực sự không ai nghĩ tới thanh niên tuấn Mỹ vẫn còn dư lực đi đối phó với thông vân chân nhân, mọi người vô cùng cảm thán linh hồn dai hậu kỳ quá đáng sợ, thông vân chân nhân tốt xấu gì thì cũng là một cao thủ linh hồn dai trung kỳ. Thế nhưng không ai chú ý tới trong mắt thanh niên tuấn Mỹ cũng hiện lên vẻ không giải thích được. Nhãn thần nhìn về phía thanh niên xa lạ đối diện trước mặt đang rằng co với chính mình dần dần trở nên cổ quái. Tại thời điểm phân lực ra đối phó với thông vân chân nhân, thanh niên tuấn Mỹ đã làm tốt công tác chuẩn bị cho thủ thương. Thế nhưng hắn lại không ngờ được khi lấy ra một phần nguyên khí thôi động bạch mặt để khống chế ngọc châm tạm thời. Khí nguyên đối diện trong nháy mắt theo đó mà yếu đi không ít. tựa hồ như hắn có ý muốn bảo trì sự cân đối nguyên khí như hiện tại. Thanh niên Tuấn Mỹ rất rõ ràng thanh niên xa lại trước mặt hoàn toàn có lực lượng tương xứng với mình. Khi hai người giao đấu nếu như có ngoại lực tham gia vào, nhất định khó có thể phân tâm. Nếu như phân tâm thì chắc chắn sẽ bị thủ thương. Thế nhưng bản thân phân ra nhiều nguyên khí như vậy mà cư nhiên không bị trùng kích. Điều này rõ ràng là đối phương dở trò. Ánh mắt của thanh niên Tuấn Mỹ khẽ nhúc nhích cùng với lâm khiếu đừng liếc mắt, lâm khiếu đừng chỉ sâu sắc hờ hững cười cười. Vì sao? Vì sao hắn lại muốn làm như vậy? Thanh niên Tuấn Mỹ nhất thời có chút hồ đồ, đối với hành động không thích hợp của thanh niên xa là quả thực không thể giải thích được. Đột nhiên có một đạo truyền âm vang lên, nhân yêu vinh lão đạo sĩ kia tại hà cũng nhìn không quen, mượn tay ngươi giáo huấn hắn một phen mà thôi. Không cần phải nhìn ta như vậy, ta ngại lắm. Thanh niên Tuấn Mỹ hơi kỳ lạ, tuy là có chút giải thích được Nhung lại không hiểu, cho dù là không thích nhìn, thế nhưng thời điểm mấu chốt này cũng không nên trợ giúp địch nhân. bị tu, bản vương cũng không bởi vì như vậy mà cảm kích ngươi. Dứt lời, thanh niên Tuấn Mỹ vẫn cẩn thận chờ đợi lời yêu cầu, dù sao thì trên đời này không có bữa tiệc nào cho không, nghĩ đến chắc chắn đối phương. âm thầm làm trò gì đó thế nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy đối phương truyền âm trở lại trước khi thông vân chân nhân thủ thương lâm khiếu đường cứu cũng tốt thế nhưng sau khi nghe được kinh lịch của Tô Thiến Thiến thì hắn lại có chút hối hận khi cứu chỉ thông vân chân nhân lạp linh nhục kia đưa cho lão man nguyên này thực sự quá lãng phí sau đó lại nhìn thấy hành động bội bạc của hai lão giả âm lá điện ấn tượng của lâm khiếu đường đối với đám tu luyện giả này cực kỳ thấp Lúc này chẳng qua có nhân vật cực kỳ lợi hại xuất hiện mới làm cho đám người này liên hợp cùng một chỗ, nếu như đám tu luyện giả đại Hà Quốc không tới tù ma cốc này mà nói, nơi này hẳn là sẽ loạn thành một đoàn, chỉ sợ là đám tu luyện giả bị nhốt trong lòng giam lại đánh nhau đến lợi hại hơn. Lâm khiếu đừng không tiện xuất thủ đối với thông vân chân nhân, dù sao thì thân phận hiện tại cũng không thấp, dùng tay của nhân yêu vinh tốt hơn nhiều. Lâm Khiếu Đường cũng không phải là một kẻ trưởng nghĩa gì đó. Nếu như thông vân chân nhân đánh lén thành công thì hắn chắc chắn có thể một kích đánh bại đối thủ. Nhưng nếu thực sự đem lòng giam mở ra thì sao? Sẽ phát sinh ra những chuyện gì? Lâm Khiếu Đường cũng tưởng tượng không ra. Có một loại trực giác không ổn nào đó làm cho Lâm Khiếu Đường trần trờ. Nếu không phải Hồ Mỹ Nhi, lựa chọn đầu tiên của Lâm Khiếu Đường sợ là lập tức rời cốc. Sau đó đem tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong nói cho bên ngoài là được. Như vậy coi như hắn đã tận lực. Sau khi Lâm Khiếu đừng cân nhắc kỹ. Cuối cùng tuyển chọn giờ chút thủ đoạn. Bản thân không chắc chắn có thể chiến thắng được thanh niên tuấn Mỹ. Nhưng đối phương cũng không có biện pháp nào đối với chính mình. Nếu như muốn toàn thân thoát ra thực sự rất dễ làm. Không cần đến thông vân chân nhân góp một tay. Cứ như vậy. Lâm khiếu đừng liền mượn tay nhân yêu huynh, cho thông vân chân nhân chút giáo huấn. bị một đòn này, sợ là lão đạo phải bế quan thật lâu, coi như chút khẩu ác khí cho tô thiến thiến. Trọng yếu hơn nữa chính là lâm khiếu đừng muốn bảo trì một loại cân đối, cho tới tận khi rời khỏi tù ma cốc, bằng không một khi mất đi áp lực, đám tu luyện giả trong lòng giam sợ là sẽ vì bảo bối bên trong xào huyệt hóa long dao mà chém giết lẫn nhau. So với như vậy không bằng để chút áp lực để bọn họ đồng cam cộng khổ đến cuối cùng. Sau khi rời cốc cũng coi như giữ chút hòa khí đồng tâm đối kháng lại với tu luyện giới đại Hà Quốc. Nếu như trong cốc này đánh nhau đến chó gà không yên đi ra sợ là không thể hình thành liên minh được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm năm mươi 355, Kinh biến lâm khiếu đừng băn khoăn lo ngại. Thực sự thì hắn cũng không muốn tu luyện giới Nam Xuyên giới bị người khác tiêu diệt. Lý do trọng yếu hơn nữa chính là vì muốn bảo chủ Hiên Viên Tông và Thiên Hà Tông. Một khi Nam Xuyên giới bị diệt vong thì Thiên Hà Tông và Hiên Viên Tông tự nhiên cũng không còn. Đối với hai môn phái một trước một sau sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với chính mình, Lâm khiếu đừng nhiều ít có chút cảm tình riêng tư, không hy vọng chúng bị hủy diệt trước mắt bản thân. Thông vân chân nhân thỏ thương đã có thể gia nhập cuộc chiến. Sắc mặt tu luyện giả nam xuyên giới trong lòng giam đều vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người vị đệ tam nguyên lão trẻ tuổi của thiên hà tông kia mà thôi. Lâm khiếu đừng và người thanh niên tuấn mỹ kia rằng co chỉ sợ là co thể giải quyết nhanh trong thời gian ngắn được. Lúc này hai người quấn lấy nhau, không thể thu tay lại nhưng đồng thời vẫn có thể làm gì được đối phương. Ở phía xa... Tâm đại cổ thú đang diễn ra một trận quần đấu long trời lở đất. Hóa phượng thanh loan cùng hóa long giao là chính thống thần thù. Hai thần vật tranh đấu hoàn toàn theo bản năng, cũng như một núi không thể có hai hổ. Còn tham thì thú thực sự chỉ làm rối loạn cuộc chiến lên mà thôi. cục diện vốn có thể đơn giản nay trở nên cực kỳ phức tạp. Ngoại trừ hai trọng điểm thu hút ánh mắt ra. Bên trong không cũng đang có vài luyện giả hỗn chiến. Vẫn đang ở thể rằng co, bất phân thắng bại. Hoàn cảnh này rất thuận lợi cho hai nguyên lão của âm la điện. Hai người đã biến mất sau ngọn núi. Có lẽ đã thành công tiến nhập vào xào huyệt của hóa long dao. Nhìn thấy cảnh này ít nhiều chúng tu luyện giả đều sinh ra một chút tâm tình không cam lòng. Thực sự là không thể tiếp thụ việc người của âm la điện dễ dàng chiếm được tiện nghi như vậy. Nếu như để cho hai lão quỷ lấy được thứ tốt. Thì chỉ sở thế lực phân chia trong nam xuyên giới sẽ biến đổi Nói chung, hàng trăm tu luyện giả đều đang bị nhốt cùng một lồng giam Thế nhưng trong lòng cũng đang thầm nghĩ tìm cách Quá nửa trong số đó vì an nguy bản thân mà nôn nóng bất an Chỉ có một số người tu vi cao thâm Không ngừng tìm cách thoát ra để đoạt lấy bảo bối mà hai lão quỷ âm la điện tìm được Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ mọi người tại đương trường cho rằng cục diện này sẽ phải duy trì rất lâu đội nhiên trên đỉnh núi xa xa truyền đến những tiếng động điếc tai sau đó những tiếng long ngâm vang lên tưởng chừng như khiến cho cả thiên địa phải run rẩy trên đỉnh núi hoa quang trợt lóe hai người mặc trường bào màu xám cho chính là hai lão quỷ của âm la điện lúc này đang chạy thật nhanh trong đó âm toàn lão tổ bị thương rất nặng cánh tay vô lực Buông thóng sang bên tựa hồ đã bị phế bỏ trên người tràn đầy vết máu còn âm la ma quân kia sắc mặt trắng bệch cũng đã thỏ trọng thương sau khi hai người bay ra ngoài lập tức bỏ chạy co dám ngoái đầu lại hướng về phía lâm khiếu đường và vị thanh niên tuấn mỹ cướp đường phi hành điên cuồng tựa hồ vừa nhìn thấy quỷ ẩm ẩm đỉnh núi lần thứ hai bị xe mở Lại một đầu hóa long dao có thân thể tương đối nhỏ màu vàng từ đó bay vọt ra, vốn là đôi mắt to lớn màu bạc, nay phát tán hồng quang bức nhân, trong bộ dạng cực kỳ phẫn nộ. Xuất hiện một lúc hai đầu hóa long dao, mọi người dĩ nhiên rất khiếp sợ, loại thần thú này vốn bản tính cô độc, trước nay chỉ độc lai độc vãng, không thích quần cư, nay lại đồng loạt xuất hiện, thật sự là một việc kỳ dị khác thường. Sống mái đồng huyệt, được cái một huyệt, đây chính là dấu hiệu trước khi hóa long Hai đầu hóa long dao này còn cách thời điểm hóa long không xa Bởi vậy mà cùng đến một huyệt hỗ trợ lẫn nhau Chỉ vì thời điểm nhất phi trùng thiên cuối cùng là long hay là dao phải xem tạo hóa của chúng Nếu như thất bại sợ là không còn khả năng thi thăng Nếu như thành công thì sẽ thoát thai hoán cốt hóa thành chân long phi thăng mà đi một lão hòa thượng trong lồng giam trầm ngâm nói lão hòa thượng nói ra những lời này cũng không ai chú ý bởi mọi người lúc này đều tập trung vào đầu hóa long giao thứ hai vừa bay ra con thần thú lúc này cuồng nộ chấn thiên cự ly nghìn trượng thoáng cái đã bị nó bỏ lại đằng sau khoảng cách lồng giam càng lúc càng gần âm toàn lão tổ và âm la ma quân tốc độ rõ ràng không sánh được với hóa long giao mắt thấy sắp bị đuổi kịp Tâm cơ chuyển động, hai người chia ra, một người bay nhanh về phía chiếc lồng lớn, hy vọng chiếc lồng có thể cản bước tiến của hóa long dao. Lửa giận của hóa long dao từ lâu đã không kiềm chế được. Truy đuổi hai con bò sát nho nhỏ, chỉ hận không thể đem nuốt luôn vào bụng. Bất luận thứ gì cản trở việc truy đuổi, nó cũng chấn nát. Nơi hóa long dao đi qua, mọi thứ dường như đóng băng. Sau đó lại như vỡ ra bởi tiếng rồng gầm, không ít tu luyện giả gặp kiếp nạn, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thịt nát xương tan. Sắc mặt Lâm Khiếu Đừng và thanh niên Tuấn Mỹ khẽ biến, hai lão quỷ chia ra bỏ chạy là để dụ cho Hóa Long giao đến, lợi dụng bọn họ đối phó với cơn cuồng nộ của con thần thù. Âm Toàn lão tổ và Âm La Ma quân lượn vòng qua chỗ Lâm Khiếu Đừng cùng thanh niên Tuấn Mỹ, rồi hướng phía chiếc lồng lướt đi. Thấy rõ thế đến cuồn cuộn của hóa long dao, khuôn mặt của thanh niên Tuấn Mỹ hiện rõ nét hoảng hốt, chủ động truyền âm nói với Lâm Khiếu Đường, ngươi và ta cùng thu tay lại, bằng không tất chết bởi con súc sinh kia. Lâm Khiếu Đường tự biết nặng nhẹ, tình huống khẩn cấp không nên chậm chế, liền nói thẳng, vậy thì ngay lập tức buông tay. Thời khắc nguy hiểm, hai người lại có thể kết hợp ăn ý đến khó có thể tưởng tượng. Trong sát na thoát ly nhau. Thế nhưng tốc độ của hóa long dao quả thực quá nhanh. Hơn nữa khí lưu nó gây ra phạm vi cực lớn. Lâm khiếu đừng và thanh niên tuấn mỹ chỉ kịp thu tay lại mà không kịp trốn chạy. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người chỉ còn cách đồng thời chống lại hóa long dao đang lao tới. Thực tế từ lúc còn cách mấy trăm trượng, hai người đã cảm nhận được hóa long dao. Trong thân thể của đầu thần thú này tản mát ra băng khí bức nhân. làm cho con người ta thấy bất an bất quá lâm khiếu đừng cùng thanh niên tuấn mỹ dù sao cũng đã có tu vi linh hồn dai hậu kỳ có thể dựa vào hộ thể chân khí mà miễn cưỡng chống đỡ lại hàn khí kia cự ly của hai người với đầu thần thú càng lúc càng rút ngắn cỗ hàn khí này như muốn đem không gian xung quanh đông cứng khi hóa long dao đã bay tới phía trước hai người lâm khiếu đừng và thanh niên tuấn mỹ đã chìm trong một lớp băng xương Tay chân đông cứng, khí lực không thể vận chuyển linh hoạt. Lập tức hai người bắn ra mấy đạo tử mang cùng hơn mười đạo thúy lục quang mang, đánh thẳng vào hóa long dao. Oanh một tiếng, thiên địa biến sắc, khí lạnh cuồn cuộn. Lâm khiếu đường cùng thanh niên tuấn mỹ cho dù có một thân bản lĩnh cũng không thể đỡ được cường lực này. Đồng loạt bị chấn bay ra ngoài. Băng lãnh hàn khí điên cuồng quán nhập cơ thể. Lâm khiếu đừng cố gắng dùng nguyên khí tống hàn khí ra ngoài, nhưng cố đến mẩy cũng vô dụng. Cả người như nứt ra, lâm khiếu đừng đánh giá độ lạnh này chỉ sợ là đá âm mấy trăm độ. Nếu chỉ là nhiệt độ ngoài trời thì không cần bận tâm, nhưng hàn khí lúc này đã xâm nhập vào trong cơ thể, gã có chút chịu không nổi. Cho dù là linh hồn dai hậu kỳ tu vi cũng khó trụ vững, thanh niên tuấn mỹ so với lâm khiếu đừng còn thê thảm hơn nhiều. Khuôn mặt tuyệt thế kia như bị dính một lớp băng mỏng, tái nhợt không chút huyết sắc, một thân thanh bào cũng đã bị tàn phá, thủng lỗ chỗ. Hai người tuy rằng có chút chật vật, thân thủ thương nhưng cũng may là không bị tổn quá lớn, rốt cuộc cũng qua khỏi kiếp nạn. Mấy đạo tử mang tự nhiên là phát xuất từ tử kim thương trên tay lâm khiếu đường, còn mấy đạo thúy lục quang mang là của thanh niên tuấn Mỹ dùng pháp bảo bắn ra. Hai đại pháp bảo này uy lực không gì so sánh, nhưng cũng vô pháp cản trở hóa long dao. Bất quá hóa long dao cũng không khá hơn là mấy, toàn thân đầy dấu vết ngoại thương. Cũng may hóa long dao không vì vậy mà đem toàn bộ lực chú ý lên người lâm khiếu đường và thanh niên tuấn Mỹ. Bằng không hai người sẽ lại một phen chật vật, vượt qua được trở ngại, hóa long dao còn chưa kịp hồi thần lại, liền ba chạm vào chiếc lồng giam thật lớn. Thiên địa vang vọng, một tiếng gầm thét trầm đục xé rách màng tai. Chúng tu luyện giả phần lớn ngất đi sau tiếng gầm của đầu thần thu. Chỉ còn lại một số tu vi cao thâm là vẫn còn thanh tỉnh, nhưng hết thảy cũng đã nổi thương. Nếu không nhờ bên ngoài lồng giam có một tầng kết trận bảo vệ và bản thân lồng giam vô cùng chắc chắn thì chỉ sợ lần này đã lấy đi tính mệnh của đại đa số người. Khóe miệng hồ mị nhi dỉ máu tươi. Thần sắc u buồn nhìn về phía Lâm khiếu đường, bỗng nhiên nàng phát giác màn bảo hộ che chắn bên ngoài chiếc lồng giam đã bị đánh vỡ, liền truyền âm ra cho Lâm khiếu đường. Công tử, người mau chạy đi, không cần lo cho ta, yêu nhân đại hạ bắt chúng ta là có mục đích, nếu muốn đã có thể giết từ lâu, làm sao còn giam tới bây giờ, ta sẽ không việc gì đâu. Lâm khiếu đường hướng ánh mắt ôn nhu nhìn liếc về phía hồng y nữ tử rồi truyền âm với nàng, ta chỉ là tới để cứu ngươi, những người khác đối với ta không quan hệ. Công tử, sâu trong nội tâm của Lâm khiếu đường có một cổ kích động khó có thể miêu tả, nhất thời không nói ra được lời nào. Hắn không có quên ta, Hồ Mị nhi xúc động mạnh nhưng rất nhanh đã chấn áp được, liền muốn lần thứ hai truyền âm cho Lâm khiếu đường. đột nhiên một cố băng hàn lãnh khí ập đến nàng phải vận toàn lực chống đỡ vô pháp phân tâm để truyền âm hóa long dao ba mạnh vào chiếc lồng tạo ra một cơn chấn động trời rung đất chuyển đầu thần thú này mặc kệ vết thương do lực phản chấn của chiếc lồng tiếp tục truy đuổi hai lão quỷ âm la điện đang ở cách đó hơn trăm trượng sắc mặt âm toàn lão tổ cùng âm la ma quân ngưng trọng Hai người cũng đã bị cố hàn khí gây thương tích, hành động có điều bất tiện. Nguyên tưởng rằng lưỡng đại cao thủ này quỷ dị hơn người, có thể gây thương tổn cho hóa long dao, ai ngờ một chút cũng không có, ngược lại còn bị nó đuổi chạy thục mạng. Có thể hóa long dao đánh đến trọng thương, nhưng chưa gây tổn thất đến căn cơ của hai lão quỷ. Hóa long dao là thượng cổ thần thù, không giống người bình thường, càng không như những yêu thú hà cấp. Nó không điên cuồng bừa bãi mà quên mất mục đích của mình, tính mục đích của chúng rất mạnh. Một đường liên tục gặp phải vật cản thế nhưng vẫn chưa thể làm cho hóa long giao tức giận đến mức bỏ qua cho mục đích của chính nó. Âm la ma quân tốt xấu gì cũng là một linh hồn dai hậu kỳ, thấy rõ hóa long giao thân thủ trọng thương. Bèn tung ra một bộ xương khô, định đánh ngục con thần thù, nhất thời không trung âm khí đại thịnh. Nhưng mà âm la khô lâu đã làm cho rất nhiều tu luyện giả nam xuyên giới phải kiêng kỵ này không hề có tác dụng với hóa long dao. Trong khoảnh khắc bị hàn khí của hóa long dao đông cứng, nhanh chóng mức vỡ nát. Thấy hóa long dao lao về phía bản thân, thần sắc âm la ma quân hiện lên vẻ không muốn, nhưng cũng đành cắn răng lấy từ trong bọc ra một vật, ném thẳng ra ngoài. Thấy rõ vật đó, hóa long dao nhất thời rúng động, gầm lên một tiếng. Lập tức buông tha âm la ma quân Chuyển hướng đuổi theo vật vừa mới tung ra Âm la ma quân dùng lực cực mạnh Nhắm hướng thanh niên tuấn Mỹ mà tung tới Thanh niên tuấn Mỹ thấy vậy rất đổi nghi hoặc Không sao giải thích được Nhưng khi thấy rõ hóa giao long đang đến Tâm cơ nhất động Biết là âm la ma quân muốn ra hại mình Hàn khí trong cơ thể vẫn chưa được trục xuất hoàn toàn Lực lượng của thanh niên tuấn Mỹ có hạn Nhưng vẫn phải phóng ra một miếng ngọc bội, ngọc bội va chạm với vật thể đang bay tới, biến đổi phương hướng trực tiếp rơi thẳng vào trong lồng giam. Lúc này mọi người mới nhìn rõ vật kia là một quả trứng rất lớn màu trắng bạc, trứng dao long, một trong những hạ giới chi bảo, vạn năm mới sản sinh ra một quả. Đây là vật đại bổ, bên trong chứa một cặp hóa long dao một đực, một cái. Trứng giao long được tích tụ từ tinh hoa thiên địa, một khi đoạt được thì có thể luyện hóa. Tu vi liền một bước lên mây, xác trứng càng là một loại tài liệu luyện bảo cực phẩm. Thanh niên Tuấn Mỹ thấy rõ quả trứng giao long màu bạc, nhất thời hối hận vô cùng. Nếu biết sớm đó là trứng giao long đã không gạt đi, mà lập tức thu lấy bỏ trốn, mặc cho hóa long giao có đuổi theo cũng không buông. Nếu quả trứng rơi vào tay thì dù nhiệm vụ lần này không hoàn thành. cũng không lo ngại gì nữa chuyện được phát tại trang web audio mới com chương ba trăm năm sáu thiên hàn địa đóng băng linh trận nhìn thấy trứng giao long tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ tham lam ai cũng muốn có được trứng giao long ở đây dù người yếu nhất cũng có tu vi sư giai nếu như có thể dùng trứng giao long bồi dưỡng thân thể tăng thần niệm như vậy trong vòng trăm năm tu vi nhất định có thể tiến vào linh hồn giai thậm chí địa vương dai cũng không phải là không có khả năng, bất quá trong vẻ tham lam còn hỗn loạn một ít nghi ngờ, bởi vì hóa long dao trước khi phi thăng thường không động dục giao phối sinh ra trứng, huống hồ trí tuệ của hóa long dao cực cao là một thần thú đúng nghĩa, sao lại không thể khống chế được tình dục của chính mình? đáng mừng, đáng tiếc a. bỗng nhiên lão hòa thượng vừa nói trước đó lại lên tiếng. Nhìn hóa long dao lao tới cực nhanh, hai đầu hóa long dao này đúng là đã buông tha cho cơ hội phi thăng, kết hợp sinh chứng, tu vi lập tức bị giảm đi, nếu không phải như vậy, chúng ta sợ là đã sớm mất mạng trong bụng hóa long dao rồi, loại tình cảm trong thiên địa này quả thực làm cho người ta không thể hiểu nổi, hơn phân nửa số người trong lòng không có tâm trạng nào nghe lão hòa thượng này nói. Mỗi người đều hiện rõ vẻ mặt kinh khủng nhìn hóa long dao đang tới càng lúc càng gần Tiếng trời rung đất nổ Hóa long dao đánh mạnh vào lòng Tất cả tu luyện giả trong lòng đều gặp phải tai ương Vài tên tu luyện giả tu vi cao đều dốc sức vận nguyên khí chống đỡ Lại một tiếng ba chạm Hóa long dao giống như phát điên dùng thân thể bản thân điên cuồng công kích vào lòng Ý đồ của hóa long dao mọi người đều hiểu rõ Thế nhưng quả trứng dao long này quả thực quá mức mê người, trong lúc hỗn loạn đã biến mất không thấy, không biết là đã bị ai lấy đi. Nếu như nói quả trứng rơi ra ngoài, hiển nhiên không có khả năng, hóa long dao tuyệt đối không thể không có cảm giác quả trứng ở nơi nào. Liên tục 5 lần công kích, làm cho tu luyện giả trong điều lung đã cảm thấy ăn không tiêu, rất nhiều người đã bị trọng thương. thậm chí còn ngất luôn tại chỗ, toàn bộ bị lạnh khí bao trùm như muốn đóng thành băng. Vị thú chủ nào đang cầm long đản, lão nạp cho rằng hãy lấy mang ra ngoài đi thôi, bằng không tất cả mọi người ở đây đều phải về tới miền cực lạc. Giữ quả trứng đó mà không có mạng dùng thì cũng vô dụng. Lão Hòa thượng có vẻ có vài phần bình tĩnh, cho dù vẻ mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ chậm rãi mở miệng nói: là ai lấy quả trứng đó nhanh chóng vứt ra ngoài cho lão tử nếu không lão tử sẽ đại khai sát giới ngay tại đây một gã lão giả mặc hát bào đột nhiên mở miệng mắng to nhìn về phía lão giả mặc hát bào mọi người đều ngưng trọng người này chính là cực uyên lão ma nguyên lão của quỷ uyên môn thập quốc minh là một vị cao thủ linh hồn giai thậm chí có không ít pháp bảo lợi hại trong người tại không gian điều lung nhỏ hẹp như thế này Nếu như lão ma này động thù, vậy thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. uy hiếp tới an nguy của bản thân, nhất thời mọi người đối với kẻ trộm quả trứng hận tới thấu xương, trong điều lung vang lên tiếng quát mắng dữ dội, càng có không ít người bắt đầu sử dụng bí pháp thăm dò xem kẻ nào trộm long đản trứng rồng, dưới sự chống đỡ của mấy vị cao thủ linh hồn giai. Điều lung có thể miễn cưỡng chống đỡ được vài lần công kích của hóa long dao, mà hóa long dao tử hồ cảm giác được hiệu quả tấn công không lớn, lập tức dừng lại, trong miệng phun ra hàn khí cực mạnh. Long tức ẩn chứa hàn khí lạnh thấu xương nhằm thẳng vào không gian bên trong điều lung, mấy vị cao thủ linh hồn dai vô cùng chật vật, muốn chống đỡ nhưng cũng vô cùng cật lực, mắt thấy sắp không thể chống đỡ được nữa. Lâm Khiếu Đừng và gà thanh niên Tuấn Mỹ lúc này lẳng lặng huyền phù phía xa xa hơn trăm trượng. Sắc mặt Lâm Khiếu Đừng lo lắng vô cùng, đối với một ít người chôn ná Điều Lung hắn không thể không quan tâm, nhanh chóng suy nghĩ phương pháp giải quyết. Mà thanh niên Tuấn Mỹ thi tỏa sáng hai mắt, vẫn tập trung vào một vị trí trong Điều Lung, tựa hồ như đã nhìn thấy kẻ nào trộm đi long Đản uy lực của hóa Long Giao, hai người đều đã chân chính thử nghiệm, Vì vậy không ai dám đơn giản đi trêu chọc, chỉ đành tạm thời tĩnh lực, một bên xem tinh thế biến đổi. Lâm khiếu đừng mặc dù đối với mấy môn nhân thiên hà tông và mấy người hiên viên tông cảm thấy lo lắng, vốn định hấp dẫn lực chú ý của hóa long giao Thế nhưng rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ này, hóa long giao hiển nhiên không thể dễ dàng lừa gạt, thậm chí còn có thể mang cái mạng của mình đền vào. Cũng may nhìn thấy Linh Nguyệt Tiên tử phát ra một kết trận loại nhỏ, bao phủ mấy người bên trong. Trong điều lung, chỗ của bọn họ coi như là an toàn nhất. Hồ mị Nhi thì có tu vi linh hồn dai, tốt xấu thì cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn thấy rõ mọi chuyện, trong lòng lâm khiếu đường chậm lại, cũng không quá mức, nôn nóng như trước. Âm thầm vận nguyên khí bài trừ hàn khí xâm nhập vào cơ thể trước đó. Càng nuốt vào một viên bổ nguyên đan, khôi phục lại chân nguyên đã tiêu hao. Trong điều lung vẫn lộn xộn ầm ĩ như trước. Hầu hết mọi người đều đã đứng lên, có vẻ như muốn bắt bằng được kẻ trộm long đàn. Cực uyên lão ma càng không kiên trì thêm, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hơn 100 tu luyện giả bên trong điều lung này, luận về thực lực thì phải kể tới Lý Tùy Dương và Tô Thanh Hà của tiềm long viện. Thế nhưng hai người này hiện tại đang bị trọng thương. Tự nhiên không có bao nhiêu lực uy hiếp, càng không nói đến quyền lợi lên tiếng nói. Mà mặt khác còn có một hai vị nguyên lão các phái tu vi tương đương với cực uyên lão ma. Nhưng tất cả đều đang thủ thương với mức độ khác nhau. Bởi vậy có thể nói thực lực mạnh nhất trong điều lung này chính là cực uyên lão ma. Hắn muốn làm cái gì, ai cũng không thể nào ngăn cản được. Vì vậy trong lòng mỗi một tu luyện giả ở đây đều rất sợ hãi. Chỉ có thể phát tiết nỗi sợ hãi vào kẻ trộm đi long đàn chưa biết thân phận Ta có tham chắc thạch Có thể dò xét được bất cứ thứ gì có khí nguyên ba động trong trang bị không gian chữ vật Một gã trưởng lão Thái Vân Tông do dự một chút rồi nói Lời này vừa nói ra Trong lòng mọi người vừa chậm Có tham chắc thạch này Rất nhanh liền có thể lôi mặt tên trộm long đàn ra rồi Đột nhiên Một tiếng long ngâm điếc tai vang lên hóa long giao lại một lần nữa điên cuồng phóng tới tầng che chắn do mấy vị cao thủ linh hồn giai đồng thời lập ra không chịu nổi công kích liên tục khoảnh khắc hóa thành hư ảo điểu lung không có phòng hộ nhất thời trở nên rung động kịch liệt bỗng nhiên một vật thể màu trắng từ trong điểu lung bay ra ngoài tốc độ không nhanh lắm rất dễ dàng có thể nhìn thấy được đó chính là long đản hiển nhiên người lấy đi long đản quá khiếp sợ trong lòng Đành phải nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, ném long đản ra. Long đản vừa mới ra khỏi điểu lung, hóa long dao lập tức đuổi theo long đản. Tâm trạng của mọi người hơi thả lòng, nguy cơ tạm thời giải trừ. Xa xa, trong hư không đột nhiên lé lên quang mang màu xanh, thanh niên tuấn Mỹ giống như thiểm điện bắn ra ngoài, hướng về phía long đản màu trắng bạc bay ra khỏi điểu lung. Đối với hóa long dao đang đuổi theo không có một chút để ý nào. Lâm khiếu đường đối với hành động của người thanh niên này cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù có lấy được long đản đi nữa thì cũng không thể bù nổi tính mệnh. hắn tuyệt đối không nên làm như vậy mới đúng. Thanh niên tuấn mỹ toàn lực phi hành, tốc độ nhanh tới kinh người, thoáng cái đã bay tới gần long đản. So với hóa long dao quả thực nhanh hơn một chút, vung tay lên liền thu được long đản vào tay. Hóa long dao nhìn thấy rõ cảnh này, nhất thời huyết lên một tiếng dài, phun ra mấy ngụm long tức băng hàn. Thanh niên tuấn Mỹ đã sớm có chuẩn bị một tấm vải màu trắng ngưng tụ thành thuẫn che chắn lại. Tấm vải màu trắng này tuy là pháp bảo thượng phẩm, thế nhưng cũng không thể nào chống đỡ được long tức của hóa long dao thể thành thục. Trong sát na liền bị đông cứng lại, rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Bất quá chỉ trong thời gian cực ngắn như vậy đã đủ cho thanh niên tuấn Mỹ có thể chạy được khá xa. Khi hắn tung ra tấm vải màu trắng thì đã trốn đi cực nhanh. Nếu nói lâm khiếu đừng không động tâm đối với long đàn kia thì chính bản thân hắn cũng không thể nào tin được. Đối với bất cứ tu luyện giả nào mà nói. Bất luận là bảo bối gì có tác dụng hỗ trợ đối với tu luyện đều có một loại bản năng muốn chiếm lấy. Lâm khiếu đừng tự nhiên không phải là ngoại lệ. Bất quá lâm khiếu đường thuộc loại người theo chủ nghĩa chắc ăn, việc gì đó không nắm chặt sẽ không làm. Nhìn thấy thanh niên tuấn mị thu lấy long đản bỏ chạy, chỉ thản nhiên lắc đầu, chính mình hướng về phía cự lung xa xa bay tới. Điều lung này cho dù là thiên tinh chế tạo ra thì cũng không thể chịu nổi hóa long dao lăn qua lăn lại vài vòng như vậy, vừa ba đập vừa đông lạnh, dưới nhiệt độ cực thấp bất cứ vật phẩm nào cũng đều trở nên vô cùng giòn. Lúc này muốn phá hủy nó hiển nhiên dễ dàng hơn bình thường không ít. Lâm khiếu đừng lao tới trước điểu lung, đang muốn thi triển chiêu số phá điểu lung, thì đột nhiên cảm giác phía sau có khí nguyên cường đại tới gần. Hầu như đồng thời, Linh Nguyệt Tiên từ bên trong điểu lung cả kinh kêu lên. Cẩn thận! Lâm khiếu đừng cảnh giác xoay người, nguyên khí toàn thân bành trướng, nhưng mà xoay người lại thì thấy không phải là thủ đoạn công kích hay là pháp bảo gì. Mà chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm không thể phân biệt nổi nam hay nữ Chính là gã thanh niên Tuấn Mỹ vừa mới chạy trốn